Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 4043 vạn nhận bảo bàn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Rất nhanh, trùng điệp chập trùng vân ầm sơn mạch, đi ra càng nhiều nữa. Tu tiên giả, tu vi không đều giỏi, tuổi cũng là khác nhau. Nhưng có một cái cùng chung đặc điểm, bọn họ đều là trận pháp sư. Lúc này Những người này cũng riêng phần mình tế ra rồi trận bàn trận Kỳ Trong lúc nhất thời Ngũ sắc quang hoa lưu truyền Phúc phúc phúc Thanh âm càng là không ngừng Dày đặc giống như hạt mưa Những trận kỳ Kia toàn bộ chui vào rồi dưới chân sơn mạch bên trong Đông Phong cách cổ xưa tiếng chuông truyền vào cái tai Dưới chân thổ địa Bắt đầu thần mang đại phóng Sau đó Lâm Hiên chậm rãi bay đến không trung lên. Tay áo hất lên trong tay của hắn xuất hiện một cái màu vàng trận bàn. Lâm Hiên đem tế đứng lên. Vô số màu vàng chữ triển ở phía trên hiện hiện trận này bàn cũng mở. Rộng đến rồi hơn một trường phạm vi. Chim thú trùng cá tràn đầy phong cách cổ xưa khí tức kia chỗ phát ra. Linh áp. Càng là cường đại vô cùng. Đến rồi làm cho người nghẹn họng. Nhìn chân chối hoàn cảnh. Tiên thiên chi vật. Phía dưới đã có tu sĩ bắt đầu kinh hô. Càng nhiều nữa người thì là. Ngẩm đầu đừng nói bình thường tu tiên giả. Coi như là độ kiếp cấp. bậc lão quái vật cũng không có mấy cái. Bái kiến loại này đẳng cấp. Bảo vật. Hôm nay thế nhưng là mở rộng tầm mắt rồi. Đồng thời cũng rất ngạc nhiên hôm nay còn chưa có gặp phải vực ngoại. Thiên ma, minh chủ lúc này thời điểm xuất ra bảo vật cuối cùng là vì... Cái gì? Đương nhiên không có người biết lái miệng. Trong vòng ngàn rậm đều an tính vô cùng chỉ có lâm hiên phong cách. Cổ xưa chú ngữ theo gió truyền vào trong lỗ tai. Tiếp nhận bất khả tư nghị một màn đã xảy ra dưới chân sơn mạch bắt đầu run rẩy linh khí trở nên hỗn loạn vô cùng nhưng rất nhanh liền hội tụ được càng thêm nồng đậm phủ cận thiên địa nguyên khí cũng như trăm sông nhập biển bình thường hướng chảy rồi nơi đây lâm hiên thật sâu hô hấp một tiếng khẽ quát ra lời còn chưa dứt oanh long long thanh âm truyền vào cách tay lọt vào Trong tầm mắt có thể đạt được tất cả ngọn núi đều đột ngột từ mặt đất. Mọc lên, hướng phía trên bầu trời gào thét mà đi. Không thể tưởng tượng nổi. Phi lai phong truyền thuyết có lẽ có người nghe qua. Nhưng trước mắt, bay lên ngọn núi lại không phải một tòa, mà là toàn bộ vân ẩn sơn mạch. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kéo dài mấy chục vạn dặm Khí thôn sơn hà. Làm như người khởi sướng, lâm hiên trong nội tâm cũng là tràn đầy cảm. Khái chi sắc. Trong tay mình cái này tiên thiên linh bảo thật đúng là là không như. Bình thường, rõ ràng lại để cho cả tòa vân ẩm sơn biến thành phi. Thuyền, không hổ là hàn long chân nhân sai người mang hổ đến bảo vật. Không sai, cái này vạn nhận bảo bàn là thuộc về hàn long chân nhân. Đấy. Tuy nói một mực trốn ở bên cạnh lười biếng nhưng hàn long chân nhân cũng không có khả năng đối với Lâm Hiên cố gắng làm như không thấy. Cho nên phái người đưa tới cái này vạn nhận bảo bàn. Nguyên bản Lâm Hiên vẫn còn lo lắng hơn một nghìn vạn tu tiên giả. Như thế nào vận hướng hư vô ma quân tổng đà nếu là mọi người tách ra đi rất dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận. Hôm nay đã có cái này vạn. Nhận bàn tất cả vấn đề liền giải quyết dễ dàng rồi. Thủ đoạn như thế kinh thế hãi tục. Đối với sĩ khí tăng lên tự nhiên. Cũng là cực lớn đấy. Lâm Hiên tự mình thao túng bảo vật kéo dài mấy chục vạn dằm vân ẩn. Sơn mạch. Hóa thành một đảo cực lớn cầu vồng. Nhanh như điện chớp, như Vực ngoại thiên ma tổng đà chạy như bay mà đi rồi. Tốc độ sức lực gấp những nơi đi qua. Càng là đã mang đến áp lực vô tận. Đương nhiên đó là đối với vực ngoại thiên ma liền nhân loại tu sĩ mà. Nói một cái hai cái thế nhưng là vui mừng khôn xiết đối với trận. Chiến này tin tưởng trong lúc vô hình tăng cường rất nhiều. Đại chiến hết sức căng thẳng. Lâm Hiên bên này. Như thế gióng trống khô chiên vực ngoại thiên ma. Lại làm sao có thể một điểm phòng bị cũng không? Đối phương tại nhân loại tu sĩ bên này giống nhau có mật thám cơ hồ. Là bên này vừa ra phát, tư vô liền nhận được manh mối. Ma loa núi, vực ngoại thiên ma tổng đà. Cái kia tính mịch trong ma điện. Khởi bẩm đại nhân tiên đảo Minh Lâm Hiên triệu tập gần nghìn vạn tu. Tiên giả thế như trẻ tre, đã bay đi chúc ta tổng đà. Ngàn vạn tu sĩ cùng yêu tộc hừ cái kia lâm tiểu tử còn thật là có. Bản lính, rõ ràng triệu tập nhiều như vậy, thực lực bọn hắn như thế. Nào, theo thám tử báo cáo, bọn người kia thực lực đều rất không tầm. Thường kém cỏi nhất cũng là nguyên anh gì đấy. Không tệ, không tệ, nói như vậy hàn long giới sinh lực, chính thành. Đều tập trung vào lâm hiên trong tay, xem ra hắn muốn một trận chiến. Mà khắc, hừ, ngây thơ ra họa, nơi đó có dễ dàng như vậy, lúc này đây. Bản ma quân không phải đem bọn ngươi toàn bộ tiêu diệt không thể. Hừ, vô ma quân hung dữ thanh âm truyền vào cách tay, sau đó lại cười lên ha. Hả rồi, bật cười một lát, rồi lại như là nhớ ra cái gì đó đúng rồi. Hàn Long, tên kia thì như thế nào, cùng Lâm Hiên cùng một chỗ sao? Không, Hàn Long chân nhân chưa cùng Lâm Hiên tổ hợp, chẳng qua là. Xuất phát trước Lâm Hiên từng trước mặt mọi người tuyên bố, Hàn Long. Chân nhân sẽ tại một trận chiến này hiện thân đấy. Một song đầu ma. Tôn cung kính bẩm báo lấy đại nhân, cách này Hàn Long thực lực không? Phải chuyện đùa, chúng ta có muốn hay không? Hừ, sợ cái gì, hàn long không đến cũng liền mà thôi, hắn dám đến bạn. Ma quân tổng đà, ta vừa vặn báo mũi tên kia chi cựu, ta đều có thủ. Đoạn đối phó, ngươi căn bản không cần lo lắng cái gì. Hừ vô ma quân. Ngạo nghế mà nói thanh âm nhưng là tràn đầy oán độc trong lòng của. Hắn hận hàn long chân nhân tận xương đúng rồi, ta phân phó chuẩn bị. Như thế nào thiên ngoại ma vực đại quân Đã mỗi người đều có vị trí Và cương vị riêng đến sao Đại nhân yên tâm tuân theo phân phó của ngài chúng ta không tiếc Một cái giá lớn Lại để cho sao diện thông đạo làm lớn ra gấp đôi có Thừa đến từ thiên ngoại ma vực viện quân là liên tục không ngừng địa Phương Hôm nay đều đã đến đông đủ Thậm chí so với trước kia dự tính còn Thêm nữa một ít, ăn các ngươi làm việc đắc lực, bản ma quân trùng trùng điệp điệp có. Phần thưởng ma thú đâu rồi, ta phân phó nhiều chuẩn bị một ít, những chuyện này có hay không đắc làm thỏa đáng. Ma thú ma trùng đều chuẩn bị rất nhiều, chỉ là chẳng qua là như thế nào. Bởi vì thời gian nguyên nhân rất khó thu tập được cao dai ma thú ma. Trùng, phần lớn đẳng cấp rất thấp. Nhưng số lượng nhưng là rất nhiều. Địa phương. Kia song đầu ma tôn thở dài. Mang trên mặt vài phần sợ. Hãi. Sợ hư vô ma quân không hài lòng. Nhưng mà hắn lần này lo lắng là dư thừa. Hư vô đối với cách này cũng. Không thèm để ý cấp thấp ma thú ma trùng. Cách này không có quan hệ. Vốn cũng không có nghĩ qua dựa vào bọn hắn chiến thắng khắc địch bất. Quá là làm như tiêu hao địch nhân pháp lực pháo hôi mà thôi Chỉ cần Số lượng đủ nhiều Đẳng cấp thấp chút ít ngược lại là không quan hệ Đại cục Đa tạ đại nhân thông cảm Thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực Kia Song đầu ma tôn trên mặt tràn đầy vui mừng Đúng rồi Ma hỏa trận pháp cấm chế là do ngươi chịu trách nhiệm Chuẩn bị được thế nào Đại nhân yên tâm, những thượng cổ kia cấm chế bởi vì thời gian vội. Vàng, không có cách nào bố trí, nhưng dư trận pháp thì là nhiều vô số. Kể, các loại phòng ngự hệ thống cũng đều thành lập được thập phần. Sung túc, những tu sĩ kia một khi đến rồi nơi này nhất định sẽ làm. Cho bọn hắn ăn không được ôm lấy đi. Những ma nham khôi lỗi kia đâu rồi? Vừa chuẩn ứng phó như thế nào Lần này đáp lời đấy Là một thân hình nhỏ nhắn Xinh xắn thiên ma đại Nhân yên tâm Ma nham khôi lỗi đắc Đối với hóa vẫn còn tiếp tục Hiển nhiên song phương chuẩn bị Đều là Thập phần sung túc Đều muốn muốn một trận chiến mà khắc Như vậy như Vậy một lần hàn long giới quyết chiến Cuối cùng ai có thể đủ người Cười cuối cùng đây